Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odh.org, chương 1371. Cậu nhỏ thay đổi ba, nói lấy nàng lập tức đi cho cố niệm dai rót ly nước. Hết thầy đều rất tự nhiên, có thể cố niệm dai tâm nhưng vẫn là giả nàng tình nguyện gì chu hỏi nàng điểm cái gì nàng sức lực đủ một chút phủ nhận nếu không lão nhân gia nàng nếu là đem chuyện này nói cho mẹ làm sao bây giờ cố niệm giai rất lo lắng gì chu sẽ đem hôm nay tống phỉ phỉ nói nói cho tống thường văn lấy lão nhân gia nàng quan hệ với tống thường văn rất có thể lại nói nàng đang lo lắng có thể hay không còn cần người khác biết nàng chút kế vặt kia Dì chu bưng ly nước đến bên người nàng, khẽ cười an ủi nàng, Trương lão sư khẳng định vẫn là thích ngươi đều có thể liều mình cứu ngươi rồi, nào dễ dàng như vậy liền không thích, cho nên phỉ phỉ mà nói ngươi không nên để ở trong lòng, không nói tới một chữ tống thường lâm. Nói xong nàng cười đem chén nước đưa cho cố niệm sai. Nhắc tới trương cảnh ngộ, cố niệm dai lại nghĩ đến trương cảnh ngộ ra đi không từ giả, trong lòng lại có một cổ tâm tình phun trào, ta không thích hắn. Ngư khí chính nàng không có chút phát hiện nào tức giận. Sau đó đưa tay nhận lấy dì chu đưa cho ly nước của nàng. Dì chu cười nói, chờ ngươi yêu thích thời điểm thích đi nữa cũng không muộn. Lão nhân gia nàng xoay người, vẫn không có nói tống thượng lâm có thể trong lòng cố niệm giai vẫn là sợ hãi nàng mở miệng hô gì chư gì chư quay đầu nghi hoặc nhìn nàng thế nào tống phỉ phỉ nàng cố niệm giai ngữ khí ấp a ấp úng muốn nói tống phỉ phỉ nàng nói càn muốn để cho lão nhân gia nàng không muốn tin tưởng lời của tống phỉ phỉ có thể lâm tiểu như bỗng nhiên chạy tới Nằm ở cố niệm dai mép giường, đỏ mắt, trong mắt còn có một tia sợ hãi, nhìn lấy cố niệm dai nói Cô cô ta không muốn cái kia nữ nhân xấu làm cô cô ta Tiểu tử mới vừa rồi rõ sợ, cố niệm dai cong môi ôn nhu mỉm cười đưa tay đặt ở trên đầu nhỏ của hắn Nhẹ nhàng chấn an, âm thanh cũng rất ôn hòa, nàng vốn cũng không phải là cô cô của ngươi, không cần để ý nàng Mới vừa rồi tống phỉ phỉ cũng mắng cố niệm dai, tiểu tử cũng thương tiếc cố niệm dai, hắn trong suốt cặp mắt, ngây thơ mà lại kiên định nhìn lấy cố niệm dai, cô cô ngươi không phải sợ cách đó nữ nhân xấu nha, chờ ta trưởng thành bảo vệ cô cô. Cố niệm dai lại bị tiểu tử những lời này ấm áp đến rồi, tay nàng bóp bóp tiểu tử thịt thịt gò má, cưng chiều không được rồi, chúng ta tiểu ngư thật ngoan. Ngươi cũng có thể gả cho lão sư thúc thúc, hắn cao như vậy. Nhất định có thể bảo vệ cô cô Lâm tiểu ngư bỗng nhiên lại nhấc lên cố niệm dai gả cho tống thường lâm sự tình Mặt mày cong cong cười lên Gì trụ Trương giáo sư quả nhiên không có phí công ở trên người tên tiểu tử này bỏ công sức Cố niệm dai mặt đen cau mày im lặng nhìn lấy tiểu tử Chúng ta nói xong rồi không đề cập tới chuyện này Làm sao tự vạch áo cho người xem lưng Tiểu ngư căn bản không đem lời của cố niệm sai coi là chuyện to tát, hắn tự mình nói. Ta biết rồi, lão sư thúc thúc muốn bắt hoa hồng cùng chiếc Nhẫn cùng cô cô cầu hôn có đúng hay không? Hắn tiếng phổ thông mới vừa học được không bao lâu, nói rất dài một câu nói vẫn là lộ ra có chút cố hết sức, cộng thêm nhóm nhẽo cùng ngây thơ biểu tình, phá lệ đáng yêu. Cố niệm sai muốn ở trên mặt hắn hôn một cái Có thể lại muốn ở trên chán hắn bắn một chút Nàng cao mày trở về hắn Không cho nói bậy bạ sau đó cô cô còn đang đi học Không thể kết hôn Ô Lâm tiểu ngư lý giải gật đầu bình tĩnh nói tiếp Vậy chờ cô cô không đi học cả cho lão sư thúc thúc Cố niệm sai Cái tên này chúng chương cảnh ngộ cái gì cổ Chính người ta đều buôn tha Khóe miệng cố niệm dai bỗng nhiên chìm xuống, chính nàng không có chút phát hiện nào. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 1372. Cậu nhỏ thay đổi 4. Cả ngày trong nội tâm nàng buồn sầu còn có chút tức giận, tức giận trương cảnh ngộ đột nhiên trở về không có cùng nàng chào hỏi. Nhưng cũng không nhịn được lo lắng, lo lắng thương thế của hắn, luôn là sẽ nghĩ tới trên lưng trương cảnh ngộ thương. Trong lòng vô hình phiền não, nàng lại nhìn đau chở mình, đưa lưng về phía cửa phòng cố gắng nhắm mắt lại ngủ một giấc. Sau lưng bỗng nhiên vang lên lâm tiểu ngư thanh thúy âm thanh non nớt cậu nhỏ. Cậu nhỏ, cố niệm sai nghe được tiếng sưng hô này mở tròn mắt kinh ngạc vui mừng mắt lóng lánh. Ngẩn người một chút, phản ứng lại, nàng quay đầu, nhìn thấy nam nhân thân ảnh quen thuộc quen thuộc màu đen áo sơ mi quen thuộc dịu dàng nho nhã. Nàng cặp mắt đỏ lên cậu nhỏ. Phía sau một cái cậu chữ có chút nghẹn ngào. Kinh lịch những chuyện kia đối với nàng đã kích rất lớn, nàng đến nay vẫn còn đang Tại gặp áp mộng trong mơ không ngừng xuất hiện cái kia khủng bố gặp gỡ, mỗi ngày đều sợ. Nhưng chưa bao giờ có giống như giờ phút này như vậy ủy khuất qua, cảm giác thật ủy khuất thật ủy khuất. Giống như mới từ viện môn quan đi ra cần gấp ôm một cái, cần gấp cái kia một tiếng quen thuộc, ôm nhu, đừng sợ, ở bên tai nàng an ủi nàng cho nàng dũng khí. Tống Thường Lâm nhìn thấy cố niệm giai cặp mắt đỏ lên, Hắn ánh mắt lóe lên một vết thương tiếc, nhưng lại không có giống như trước lập tức đến trước mặt nàng sờ sờ đầu của nàng một cái. Không có cho nàng như vậy cưng chiều ánh mắt. Bước chân như cũ không nhanh không chậm hướng mép giường đi, vừa đi vừa dùng đùa dẫn ngữ khí mở miệng, nghe gì chu cùng chị dâu ngươi nói ngươi tại bệnh viện thật có thể ăn, làm sao còn gầy. Hắn đến mép giường trong mắt nhìn lấy ố niệm dai. Cao lớn thân ảnh quen thuộc, để cho cố niệm dai đặc biệt đặc biệt an tâm. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nàng bị khi dễ thời điểm, nhớ nhất chính là như vậy thân ảnh, chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới dám quỷ khuất, cũng chỉ có hắn cưng chiều nàng. Cố niệm dai cặp mắt đỏ lên cũng đỏ chóp mũi, mang theo tiếng khóc nước nở trở về tống thường lâm, ta nơi nào có thể ăn rồi. Sự tình đều đi qua nhiều ngày như vậy rồi. Nàng cảm thấy chính mình như vậy quá làm kiêu, vì vậy xoa xoa con mắt, đem cái kia cổ ủy khuất tâm tình ếp xuống. Sau đó lại nhìn lấy tống thường lâm nói. Ngược lại là cậu nhỏ ngươi nhìn qua gầy rất nhiều. Là thực sự gầy, hơn nữa gầy rất rõ ràng rất rõ ràng. Nàng nhìn rất nhỏ có thể. Ta chăm công nhìn việc gầy không phải là rất bình thường. Tống Thường Lâm nói giấm một câu tại trên ví bên giường ngồi xuống. Cố niệm giai lại theo dõi hắn mặt quan sát, cũng rất tiêu tụy, ánh mắt đều có tơ máu đỏ rồi, có phải là ngủ không ngon hay không? Nàng đau lòng hỏi. Tống Thường Lâm tót miệng mỉm cười, ngươi chính là quan tâm nhiều hơn nữa chính ngươi. Hắn cười, lộ ra đặc biệt mệt mỏi vô lực, tang thương. Làm cho người ta cảm giác thật giống như trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện. Cậu nhỏ có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Cố niệm sai nhìn lấy tống thường lâm, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Theo nàng mở mắt ra không thấy nàng, nhiều ngày như vậy hắn đều chưa từng tới một lần, nàng liền có sự hoài nghi này rồi. Một mực thương nàng cậu nhỏ. Làm sao tại sao khi nàng xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không đến nhìn nàng một cái, mặc kệ hắn có bao nhiêu bận rộn, nàng đều cảm thấy không có khả năng không đến liếc nhìn nàng một cái. Mặc dù nàng đối với ngày đó ký ức rất mơ hồ, coi nhầm trương cảnh ngộ là thành Tống Thường Lâm, nhưng nghe được âm thanh của Tống Thường Lâm kêu nàng, nàng hẳn là sẽ không nhớ lầm. Ngày đó rốt cuộc còn chuyện gì xảy ra? Nàng vẫn cảm thấy tất cả mọi người bọn họ đều có chuyện lừa gạt nàng, bao gồm trương cảnh ngộ. Tống thường lâm lắc đầu một cái, không có chuyện gì xảy ra. Ngữ khí phong kinh vân đảm. Ngay sau đó hắn rũ xuống mi mắt, rất hiển nhiên là không muốn nói. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org chương 1373. Cậu nhỏ thay đổi năm. Cố niệm sai không dám truy hỏi cũng không dám quấn hắn để cho hắn nói bởi vì hiện tại Tống Thường Lâm cho nàng cảm giác cùng lúc trước không giống nhau. Bọn họ chính đang từng chút xa lánh. Điện thoại di động của Tống Thường Lâm bỗng nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn tên người gọi đến, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Nhìn lấy hắn thân ảnh cao lớn đi xa, cố niệm dai rất không có cảm giác an toàn, bật thốt lên hô. Cậu nhỏ! Hô song nàng trột dạ lại không biết nên nói cái gì. Tống thường lâm tay đã ấm nghe, có thể nghe được cố niệm dai kêu hắn, hắn vẫn là dừng bước, quay đầu nghi hoặc nhìn nàng, thế nào? Hắn vẫn rất có kiên nhẫn. Không có một chút bởi vì phải nghe điện thoại mà gấp. Mặt anh Tuấn, mặt mũi vẫn là sâu như vậy Thúy, ngũ quan đường danh đường cong vẫn là rõ ràng như vậy rõ ràng. Như nàng khi còn bé trong tưởng tượng đại thiếu năm sau khi lớn lên, nhất định sẽ là một cái anh Tuấn nam tử. Cố niệm dai nhìn chằm chằm mặt của Tống Thường Lâm nhìn có chút nhập thần, há hốc mồm chậm chạp không nói gì, Tống Thường Lâm cong môi mỉm cười nói. Ta trước nhận cú điện thoại. Nói lấy hắn đem điện thoại di động thả vào bên tai. Bước chân tiếp tục đi tới cửa. cố niệm sai suy nghĩ bị cắt đứt. Nàng mới vừa rồi đang nổi lên mà nói bật thốt lên. Ngươi có thể ở chỗ này bồi ta một hồi một chút hay không? Nàng đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ càng đi càng xa. Nhưng là... Nhưng là có thể để cho hắn làm bạn nàng đi đoạn đường này hay không? Giọng nói của cố niệm dai, bất chi bất giác lộ ra cẩn thận, tống thường lâm nghe xong bước chân dừng lại, sưởng sốt chút lát thần điện thoại người bên kia mới vừa nói gì, hắn không có nghe thấy. Lấy lại tinh thần, hắn hỏi. Người đem lời mới vừa nói nói một lần. Lần nữa bước chân, ra khỏi phòng. Không có trở về cố niệm dai. Cố niệm dai nhìn lấy bóng lưng của tống thường lâm biến mất ở trong tầm mắt. Nàng trầm dưới khóe miệng trong lòng có một loại đặc biệt đặc biệt quen thuộc cảm giác cô độc. Giống như là mỗi lần ở nhà bà ngoại bị cô lập thời điểm một người ngồi sổm ở trong góc cảm giác. Có thể nàng khả năng lại cũng phán không đến cái đó cho nàng ấm áp thiếu niên rồi. Cố niệm dai chán nản suy nghĩ tống thường lâm gọi điện thoại về rồi. Ta để cho dì chu đi trong khách sạn nghỉ ngơi ta ở chỗ này chiếu ấu ngươi. Nghe vậy, Cố Niệm giai ánh mắt sáng lên, kinh ngạc ngẩng đầu lên, cho là chính mình có nghe lầm hay không. Tống Thường Lâm một tay cầm điện thoại di động, một tay cho vào tại màu đen trong túi quần tây, nhịp bước ung dung hướng giường nàng vừa đi. Nàng há miệng kích động hỏi: "Có thật không?" Tống Thường Lâm nhẹ gật đầu một cái, "Ừ." Hắn trở về lại trên ghế ngồi xuống rồi. "Nhưng là..." Cố Niệm giai nhìn lấy Tống Thường Lâm, Hắn trên mặt anh Tuấn, biểu tình trước sau như một nhiệt độ và bình thản nàng lời ra đến khóe miệng, lại thu về. Nàng vốn là muốn hỏi, hắn không phải là bề bổn nhiều việc à Dù sao hắn hiện đang quản lý thiên tị, lúc trước mẹ trọng trách hiện tại cũng tại trên người của hắn. Cố niệm sai muốn nói lại thôi, tống thường lâm cũng không có hỏi tới nàng muốn nói cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Muốn ăn cái gì, ngươi có thể nói với gì chu Nàng biết nấu cơm đưa tới. Nói lấy hắn lại quý đầu trên điện thoại di động không biết lật lên cái gì. Thông qua hắn giọng nói chuyện, rất hiển nhiên hắn đã cùng dì Chu câu thông qua rồi. Cố niệm dai nhìn về phía dì Chu, lão nhân gia nàng tại thu dọn đồ đạc rồi. Chắc là cảm giác được cố niệm dai đang nhìn nàng. Ánh mắt nàng cũng nhìn về phía cố niệm dai. Mỉm cười nói. Dai dai. Ta đêm nay đi khách sạn ở, nếu có chuyện gì ngươi liền gọi điện thoại cho ta, khách sạn ở nơi này bên cạnh. Cố niệm dai gật đầu, được. Tầm mắt trở về lại trên người tống thường Lâm, cũng muốn hỏi hắn không cần làm việc sao, Lâm tiểu ngư bỗng nhiên chạy tới. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1374 Cậu nhỏ thay đổi 6 Cậu nhỏ Tống Thường Lâm mới vừa rồi sau khi vào cửa Hắn kêu một tiếng Tống Thường Lâm không để ý tới hắn Hắn không cam lòng chạy đến bên cạnh hắn tới kêu hắn Kêu còn rất thuận miệng tự nhiên Cố niệm dai khóe miệng không tiếng đồng co góp hai cái Tống Thường Lâm nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng không kiềm hãm được dương lên, một vết nụ cười cưng chiều tại hắn trên gương mặt tuấn tú lan tràn rất nhanh mở. Giống như một đóa trang nhã hoa tách ra. Tiểu tử ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, Tống Thường Lâm đưa tay tại hắn trên chóp mũi nhẹ nhàng quẹt một cái, thoáng giọng cảnh cáo, "Ngươi không cho kêu cậu nhỏ, ta là cậu gia gia." Hừ. Lâm tiểu ngư chu miệng rất bất mãn, ta liền muốn kêu cậu nhỏ. Khăng khăng không muốn vô ông nội. Căn bản là không có da mắt đẹp trai như vậy ông nội. Hắn chưa cho Tống Thường Lâm lại cơ hội nói chuyện, lại đưa ra thịt thịt tay nhỏ nắm lấy cánh tay của Tống Thường Lâm khổ sở nói. Cô cô ta không thể gả cho cậu nhỏ rồi, nàng muốn gả cho lão sư chú, lão sư thúc thúc sau đó cờ. Nhà lão sư thúc thúc bà nội còn có thể làm đồ ăn ngon. Cho nên hắn vẫn để cho cô cô cùng với lão sư thúc thúc ở chung một chỗ tương đối tính toán. Có chơi còn có ăn. Cố niệm dai nghe xong lời của Lâm Tiểu Ngư rất lung túng, lập tức liếc liếc mắt Tống Thường Lâm muốn nhìn một chút hắn phản ứng gì. Tống Thường Lâm rất bình tĩnh, nhìn lấy Lâm Tiểu Ngư trên mặt một màn kia nụ cười cưng chiều cũng không thay đổi. Hắn nói... Có thể cô cô ngươi là của ta? Giọng nói nhàn nhạt, lại lộ ra để cho người không dám chất vấn bá đạo bá khí. Cái gì? Cố niệm sai trởn mắt, nhìn lấy tống thường lâm, nàng. Nghe lầm sao? Hắn mới vừa nói cái gì? Có thể cô cô ngươi là của ta? Nàng nhịp tim bỗng nhiên đình chỉ thật lâu không về được thần. Lâm Tiểu Ngư không tin lời nói của Tống Thường Lâm, muốn cùng cố niệm giai chứng thực cô cô muốn cùng cậu nhỏ kết hôn sao? Hắn khẩn trương mong đợi ánh mắt nhìn lấy cố niệm giai. Cố niệm giai vào lúc này nhịp tim lại đặc biệt lợi hại cảm giác trái tim muốn nhảy ra ngoài, nàng căn bản không dám nhìn Tống Thường Lâm, lúc túng đối với Lâm Tiểu Ngư hô to, Lâm Tiểu Ngư. Cái tên này hiện tại chỉ mới nghĩ muốn cho nàng kết hôn rồi. Vì chính hắn về điểm kia tiểu lợi ích thật là quá đáng Cố niệm sai không có chính diện trả lời vấn đề của lâm tiểu ngư Không có phủ nhận, lấy lâm tiểu ngư năng lực hiểu Nàng đây chính là thừa nhận nàng là tống thường lâm ngươi Tiểu tử rất ảo não, hắn cau mày bĩu môi khiển trách nàng Cô tô ngươi không thể cùng hai người nói yêu đương nha Môn mi nói cái kia là không đúng, chỉ có thể thích một người thật muốn tìm một băng dán đem miệng nhỏ của hắn cho đóng lại. Cố Niệm dai khẩn trương gấp bên dưới, lại gia tăng âm lượng, khiển trách Lâm Tiểu Ngư không cho nói càn, cậu nhỏ là trưởng bối. Lâm Tiểu Ngư không một chút nào sợ nàng nổi giận, bĩu môi một cách nói, ngược lại ta cho lão sư thúc thúc bỏ phiếu. Hắn chỉ muốn ăn sườn xào chua ngọt đường thấu, ngư còn có rất nhiều khẩu vị cánh gà. Dì Chu cảm giác được không khí lu túng. Nàng vội vàng đi qua đem tiểu ngư dắt đi tiểu ngư cùng bà nội chu đi khách sạn. Căn bản không cho tiểu tử phản kháng cơ hồ, lão nhân ra đến bên cạnh tiểu ngư trực tiếp đem hắn gấp lên, nhanh chân rời đi. Bởi vì lâm tiểu ngư mới vừa rồi một phen ăn nói linh tinh. Cố niệm giai không dám nhìn tống thường lâm, có thể ánh mắt lại không chỗ sắp đặt trong đầu không ngừng vọng về Tống Thường Lâm mới vừa rồi đối với tiểu ngư câu nói kia, có thể nàng là ta. Hắn nói những lời này là có ý gì? Cái này là lần đầu tiên nói những lời này, lúc trước thương nàng sủng nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nói. Tống Thường Lâm cũng không có mở miệng đánh vỡ yên lặng, trong căn phòng an tĩnh để cho người hít thở không thông, thật giống như không khí cũng bị quất đi. Hôn An, Sở Căng Đan lão tông tắc xạ vi dương thực hiện huyết công tử truyện được chia sẻ tại website tudiyuanchuyen.org chương 1375 cậu nhỏ thay đổi bảy cố niệm giai dứt khoát nhắm mắt lại nghĩ mới vừa nhắm mắt lại nàng cảm giác được mép giường nam nhân thân ảnh cao lớn dựng lên nàng cẩn thận mở ra một con mắt Nhìn thấy tống thường lâm cầm nổi lên trên tủ đầu giường ly nước của nàng Hướng máy nước uống nơi ấy đi đi rồi Ngay sau đó nghe được ào ào tiếp tiếng nước chảy Tiếng nước chảy nghe xong chứng minh hắn muốn trở về rồi Cố niệm dai vội vàng nhắm mắt lại Có thể mơ hồ cảm giác được bóng người của nam nhân tại đi bên này Nàng khẩn trương nín thở Uống nước Nam nhân thanh âm dễ nghe ở phía trên nàng vang lên Cố niệm giai lập tức mở mắt tống thường lâm tay phải bưng ly nước đưa cho nàng. Nàng bây giờ là nửa nằm trạng thái, nàng một cái tay chống giữ thân thể từ từ ngồi thẳng eo, sau đó đưa tay nhận lấy ly nước trong tay tống thường lâm. Nói tiếng cảm ơn. Nghe được tiếng này lễ phép cảm ơn trong mắt tống thường lâm thoáng qua kinh ngạc. Hắn nhìn chầm chầm nữ hài gầy gò mặt nhìn một hồi, sau đó cười lên. Làm sao khách khí như vậy? Cố niệm sai lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa nói cảm ơn. Chính nàng cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước Tống Thường Lâm vì nàng làm hết thảy nàng đều không có chút nào gánh vác tiếp nhận thậm chí. Có chút chuyện đương nhiên đến cuối cùng hoàn toàn ị lại hắn. Tống Thường Lâm đùa dẫn ngữ khí hỏi một câu, ngồi trở lại đến trên vế. Lâm ý thiện răng cắn miệng ly, liếc mắt liếc Tống Thường Lâm, mở miệng rời đi đề tài, cậu nhỏ ngươi không cần bận rộn làm việc sao? Nàng trung quy cảm thấy kỳ quái. Hắn nói hắn cách hai ngày qua nhìn lời nàng nói, nàng ngược lại cảm thấy phải là bình thường. Tống Thường Lâm nhẹ như mây gió trả lời. Không có chiếu bấu ngươi trọng yếu. Giọng ôn hòa. Giống như là một cây trắng nón ngón tay thon dài tại cố niệm dai tiếng lòng thượng thiêu một chút Nàng nhấc lên mí mắt kinh ngạc không hiểu nhìn lấy tống thường lâm đỏ mặt một mảnh Nàng sưởng sốt một hồi lâu mới mở miệng có phải hay không là Có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì Lúc trước hắn thương nàng như vậy đối với nàng muốn gì được đó Nhưng cho tới bây giờ đều là làm, rất ít ngoài miệng nói cái gì tuyệt hảo cảm giác đồng lòng người lời, nhiều nhất chính là đừng sợ, có ta ở đây. Ba chữ kia cho hắn rất nhiều năm cảm giác an toàn cùng ấm áp. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói qua loại này để cho người cảm thấy, cảm thấy mập mờ mà nói. Cố niệm sai nhìn lấy Tống Thường Lâm, nghi ngờ đánh giá lấy. Tống Thường Lâm ngữ khí không nhanh không chậm nói. Nếu như ta chiếu bấu ngươi, ngươi không được tự nhiên, vẫn để cho gì chu tới chiếu bấu ngươi, ta lưu lại bồi ngươi. Cú niệm dai lại sợ hắn đi rồi, vội vàng lắc đầu, không có. Nàng đem tống thường lâm cho hắn ngã nước uống hết đi uống xong hắn buông ly nước xuống, vừa nằm xuống đi, ngậm miệng lại trong lòng còn đối với tống thường lâm lưu lại chiếu cố nàng chuyện này canh cánh trong lòng. Có thể càng sợ tống thường lâm sẽ đi. Nàng không nói gì thêm, liền như vậy nghẹn ngủ thiếp đi. Một cảm giác cũng không biết ngủ bao lâu, mở mắt, màn cửa sổ liêm kéo theo cản trở mánh liệt ánh mặt trời, lại không làm sao ảnh hưởng tia sáng. Nàng mở mắt liền thấy Tống Thường Lâm ngồi ở trên ghế salon, ôm lấy máy vi tính đang nhìn cái gì. Trước khi ngủ uống một ly nước, nàng hiện tại rất muốn đi vệ sinh. Có thể Tống Thường Lâm tại. Nàng lại cảm thấy đi nhà vệ sinh rất lũ túng. Nàng liền như vậy chịu đựng thỉnh thoảng có thể nghe được tống thường lâm bên kia truyền tới đùng đùng gõ bàn phím âm thanh. Đều là chỉ có mấy tiếng liền ngừng chắc là đang nói chuyện trời đất. Ngươi không cần đi phòng vệ sinh. Cố niệm dai đang suy nghĩ phải rời giường thanh âm của nam nhân bỗng nhiên vang lên. Chẳng lẽ nàng nghĩ lên bộ dáng nhà vệ sinh rất rõ ràng sao? Cố niệm sai nhìn về phía tống thường lâm ta. Nàng sớm muốn đi rồi, đều nhanh muốn kè ra giường rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 1376. Cậu nhỏ thay đổi 8. Tống thường lâm những mày cố niệm sai ấp A ấp úng nói. Ta cái này liền đi. Nói lấy nàng bò dậy. Tống Thường Lâm hỏi. Mình có thể được không? Cố niệm dai gật đầu có thể. Xuống giường vẫn là rất cố hết sức. Muốn đỡ mép giường. Nói trước động một cái. Mới có thể đi. Chính nàng đi phòng vệ sinh. Rất mất thì giờ. Sau khi ra ngoài. Thứ nhất nhìn về phía thả trên tủ đầu giường. Điện thoại di động. Cậu nhỏ điện thoại di động ta đến bây giờ có vang lên sao? Nàng một bên hỏi một bên vịn tường, hướng mép giường đi. Chuẩn bị đi lấy điện thoại di động. Tống thường lâm trở về nàng hai chữ, không có. Cố niệm dai nghe trong lòng một trận không giải thích được thất lạc, nàng thả chậm bước chân, ồ rũ, ô, một tiếng. Tống thường lâm nhìn lấy nàng hỏi. Ngươi đợi ai điện thoại sao? Hắn nhớ mày, ngữ khí có một chút như vậy chắc chắc. Cú niệm dai vội vàng lắc đầu, không có. Nàng quay đầu đối với tống thường lâm cười một tiếng. Rốt cuộc tìm tòi đến mép giường, ngồi xuống. Không tính lại nằm rồi, liền như vậy ngồi một hồi. Ánh mắt nàng vừa nhìn về phía điện thoại di động của nàng cau mày. Đông Bắc cũng không phải là rất xa, cái kia tầm thú cùng mẹ hắn hẳn là sớm đến rồi đi. Cố niệm dai suy nghĩ trương cảnh ngộ sự tình đa xuất thần tống thường lâm âm thanh lại từ vế salon bên kia truyền tới, dì chu một hồi đưa cơm qua tới. Suy nghĩ bị đánh gãy, cố niệm dai nhìn sang hỏi. Lại muốn ăn cơm rồi sao? Làm sao cảm giác trước đây không lâu mới ăn cơm sáng? Trên thực tế là bởi vì nàng không có chút nào đói. Đã sắp một chút. Tống thường lâm tay chỉ trên tường trung. Ra hiểu cố niệm dai nhìn một chút Nhanh một chút rồi sao Cố niệm dai thuận theo phương hướng ngón tay Tống Thường Lâm Nhìn đến thời gian thật đúng là nhanh một chút rồi Nàng rất kinh ngạc Ta ngủ rất thời gian dài Nghi ngờ trong lòng nàng làm sao ngủ thời gian dài như vậy Tống Thường Lâm cười lắc đầu một cái Không có lại nói chuyện Không lâu lắm Dì Chu liền đem thức ăn cho đưa tới, Cố Niệm Giai không thể ăn lớn mặn, đều là một chút thanh đạm đồ vật, thật sự chán ăn rồi, cũng không có khẩu vị gì ăn nhiều. Rất nhanh liền ăn xong. Lâm Tiểu Ngư nhất định phải tham gia náo nhiệt, không ở trong khách sạn ăn, đi theo đến phòng bệnh ăn. Thấy Cố Niệm Giai chưa ăn mấy húp, hắn ngây thơ nhìn lấy nàng hỏi: "Cô cô ngươi muốn giảm cân sao?" Cố niệm dai biết nếu như nàng nói không phải là, hắn nhất định phải truy hỏi nàng tại sao ăn ít như vậy. Nếu như nàng nói không thấy ngon miệng không ăn được, hắn khẳng định lại phải mù lo lắng. Cho nên dứt khoát thừa nhận nàng chính là đang giảm cân. Ừ, giảm cân. Tiểu ngư lại hỏi. Lão sư thúc thúc không thích mập bạn gái sao? Hắn dùng hắn chuyên dùng đũa, màu xanh da trời, tiểu mập tay cầm đũa một đầu khắc ngậm trong miệng. Ngoài miệng du hồ hồ, sạch sẽ ánh mắt sáng người nghi hoặc nhìn cố niệm dai. Đơn thuần như vậy bề ngoài cùng hắn hỏi vấn đề không tương xứng chút nào. Cố niệm dai. Tiểu tử thúi này làm sao ba câu nói không rời tên cầm thú kia. Cầm thú trước khi đi sẽ không cho hắn đổ cái gì mê hồn thang đi. Cũng mặc kệ cho ăn cái gì mê hồn thang, bây giờ người ta đều đi rồi. Hơn nữa còn là bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền đi, hắn còn băn khoăn thật không có tiền đồ. Cô cô hắn cô ruột, giống như là như thế không có cốt khí người à. Đừng nói nàng không thích hắn, coi như thích. Không, không có khả năng yêu thích, nàng mới sẽ không thích cái đó xấu bụng cầm thú. Cố niệm sai ngừng lại trong đầu mới vừa rồi trong nháy mắt đó giả thiết, cao mày tức giận uy hiếp lâm tiểu ngư. Mau ăn cơm, nếu không ta liền đem ngươi những thứ kia ăn ngon đều ăn xong. Vốn tưởng rằng tiểu tử sẽ rất hồ thực. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1377. Cậu nhỏ thay đổi chính. Không nghĩ tới hắn lại rất khoát đạt nói. Ta có thể cho cô cô ăn, ta còn có tiền mừng tuổi tại bạch sắc thúc thúc nơi đó, có thể cho cô cô mua đồ ăn ngon. Nói lấy hắn dùng hắn tiểu đũa gắp một cây cải xanh thả vào trong chén của cú niệm dai cô cô ngươi muốn ăn nhiều một chút, môn mi nói rau cải có vitamin. Rời ạ, nàng lại có điểm cảm động. Phải biết ăn đối với hắn ý vị như thế nào. Giống như nàng trong ngăn kéo những thứ kia bao, coi như không thiếu tiền, có thể nàng cũng không muốn cùng người khác chia sẻ. Trừ phi là rất thân rất thân nhân. Cố niệm dai quý đầu nhìn lấy trong khay cái kia lẻ loi cải xanh, lại nhìn một chút tiểu tử tấm kia đáng yêu thuần khiết khuôn mặt nhỏ nhắn, không đành lòng bác hắn một mảnh. Hiếu tâm. Vì vậy gấp lên ăn. Nhìn thấy Cố Niệm giai ăn hắn kẹp cải xanh, trong lòng Lâm Tiểu Ngư đặc biệt có cảm giác thành công toét miệng, đều vui nở hoa. Ngay sau đó hắn lại cho nàng gấp rất nhiều thức ăn. Cố Niệm giai xuất phát từ bất đắc dĩ, toàn bộ thu rồi. Cô cháu hai vừa ăn vừa nói chuyện, Tống Thường Lâm ở một bên bị hai bọn họ cho bỏ quên, Tống Thường Lâm mặt đầy cưng chiều nhìn lấy Lâm Tiểu Ngư hỏi: Tiểu Ngư, ngươi không cho cứu Ra Ra cũng gấp một chút thức ăn sao? Tiểu Ngư trọng điểm cũng đang trên sưng hô, ngươi là cậu nhỏ, rất cố chấp. Cải chính xong sưng hô, hắn mới trở về tống thường lâm vấn đề. Ta chỉ cho cô cô gấp thức ăn, mỗi ngày đều phải cho cô cô gấp thức ăn, muốn xem nàng ăn xong nhiều nha. Ngữ khí của hắn thật giống như cho cố niệm sai gấp thức ăn, đốt thúc cố niệm sai ăn cơm là nhiệm vụ. Nhõm nhẽo tiếng phổ thông lại không đúng tiêu chuẩn, phá lệ đáng yêu. Tống thường lâm không ngưng cười rồi, hắn tự tay nhẹ nhàng bóp bóp tiểu tử thịt thịt gò má, được. Rất nhẹ một tiếng, mang theo một chút giọng mũi đặc biệt ôn nhu. Cố niệm dai nghe xong, tâm đột nhiên mềm nhũn, ánh mắt nhìn về phía mặt của nam nhân, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm tiểu tử khuôn mặt nhỏ nhắn, nhập thần. Khói miệng một vết nụ cười cưng chiều như hắn mới vừa rồi giọng nói kia ôn nhu. Đó là chưa bao giờ từng đối với nàng ôn nhu. Nàng lại thuận theo ánh mắt tống thường lâm nhìn về phía lâm tiểu ngư khuôn mặt nhỏ nhắn. Lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra thật ra thì tiểu tử chợt nhìn rất giống ca ca nhưng là ngũ quan cẩn thận nghiên cứu càng nhiều hơn di truyền lâm ý thiền tinh xảo càng là rất nhiều lúc một chút vẻ mặt nhỏ thói quen nhỏ cùng lâm ý thiền cực kỳ giống vậy đại khái cũng bởi vì hắn từ nhỏ là ở bên cạnh lâm ý thiền lớn lên nguyên nhân cậu nhỏ là thực sự rất thích lâm ý thiền nhưng là yêu mà không được hơn nữa biết rõ một chút cơ hội đều sẽ không có Là tư vị gì đây Giống như nàng như bây giờ sao Cố niệm dai nhìn chằm chằm tống thường lâm đã suốt thần Lâm tiểu ngư để đũa xuống Đứng dậy hướng bên cạnh dì chu chạy Bà nội chú ngươi cho điện thoại di động ta Ta muốn cùng lão sư thúc thúc đánh cờ rồi Dì chu đang cho cố niệm dai đổi chăn tiểu tử đến bên người nàng Nàng dừng tay lại đầu sống cười đối với tiểu tử gật đầu một cái được sau đó đi trong bọc của nàng đem điện thoại di động cho Lâm Tiểu Ngư, hơn nữa sẵn dò hắn chỉ có thể chơi nửa giờ nha, nửa giờ liền muốn chủ động đưa đến cho ta. đây là Lâm ý tiện sẵn dò lão nhân gia nàng, có thể cho Lâm Tiểu Ngư chơi điện thoại di động, nhưng là mỗi ngày chỉ có thể nửa giờ. đây là quy tắc, Lâm Tiểu Ngư cũng quen rồi, nhu thuận gật đầu biết rồi. cái gì? cùng Trương Cảnh Ngộ đánh cờ. Cố niệm giai buồn bực nhìn lấy Lâm Tiểu Ngư, hắn lấy vào tay máy sau tặc hưng phấn, ngồi vào ghế salon xó xỉnh chuyên tâm nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động, tay nhỏ thuần thục trên điện thoại di động thao tác. Cố niệm giai thân thể ngửa ra sau một chút, nhìn thấy màn hình điện thoại di động của Lâm Tiểu Ngư, hắn tái phát que chat. Hôn An, sở căng đan lão tông, tác giả, Vi Dương, thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1378 Cậu nhỏ thay đổi 10 Chẳng lẽ là đang cho chương cảnh ngộ phát Đang suy nghĩ trong điện thoại di động của Lâm Tiểu Ngư truyền tới que chat chun điện thoại Là hắn phát ra ngoài, vang lên không có 2 tiếng đối phương liền nhận Còn không chờ đối phương nói chuyện, Lâm Tiểu Ngư liền kích động kêu Lão sư thúc thúc, chúng ta có thể đánh cờ rồi. Thật sự đang cho chương cảnh ngộ phát tin tức, còn phát giọng nói. Cố niệm dai bản năng dựng lỗ tai lên, cổ lại duỗi hơi dài một chút. Ngay sau đó, nghe được giọng đàn ông quen thuộc. Ừ, ngươi đi mướn phòng, số phòng nói cho ta biết. Hai người đối thoại ngữ khí, giống như bọn họ trước nói xong rồi muốn đánh cờ. Bọn họ lúc nào câu thông qua. Chẳng lẽ là ngày hôm trước tiểu tử tại gian phòng bọn họ lúc chơi đùa, bọn họ bàn luận tốt. Nhưng là tên kia đều đi không từ giả, còn sẽ để ý nói với một đứa bé mà nói. Cố niệm sai nghĩ người gian, Lâm Tiểu Ngư tiến vào cờ tướng trong phần mềm đã xây xong căn phòng, nói cho Tống Thường Lâm. Bọn họ bắt đầu đánh cờ rồi. Hai người còn bên đánh cờ vừa trò chuyện thiên. Ngươi ăn cơm chứa? Ăn rồi ăn rất nhiều Trương cảnh ngộ Ta biết Lâm tiểu ngư thật tò mò Lão sư thúc thúc làm sao ngươi biết Cố niệm sai liền ngươi vậy ăn hàng Người nào không biết ngươi ngừng lại có thể ăn rất nhiều Trương cảnh ngộ Ta đoán Cố niệm sai tin lường gạt, lừa gạt tiểu hải nhi Lâm tiểu ngư Lão sư thúc thúc ngươi thật sự là lời hại nha Sùng bái ngứa khí, liền biểu tình đều là sùng bái Hai người trả lại ngươi một câu ta một câu trò chuyện Cú niệm sai cẩn thận nghe bọn họ mỗi một câu nói, mỗi một chữ Có thể trương cảnh ngộ từ đầu tới cuối, không nói tới một chữ đến nàng Trong nội tâm nàng có một loại cảm giác không nói ra được Tức giận, chắc là tức giận Coi như là coi như bạn bình thường, hắn như vậy nói đi là đi Sau chuyện này còn liền một câu giải thích cũng không có, đều không nói được. Chớ nói chi là. Chớ nói chi là. Ồ, bọn họ là quan hệ như thế nào? Rai Rai. Cố niệm Rai nghĩ đã xuất thần quên mất Tống Thường Lâm, Tống Thường Lâm bỗng nhiên gọi nàng. Suy nghĩ của nàng bị cắt đứt, nàng thuận miệng đáp một tiếng a. Sau đó nàng quay đầu trong nháy mắt Nàng luôn cảm giác tống thường lâm mới vừa rồi đang cười, nhưng hắn nhàn nhạt biểu tình, một chút vết tích cũng không có. Hẳn là là ảo giác của nàng đi. Ngươi phải thua nha. Bỗng nhiên, lại nghe được âm thanh của trương cảnh ngộ, hắn tại nói chuyện với lâm tiểu ngư thanh âm dễ nghe, sen lẫn mấy phần nộ cười, phá lệ tốt nghe. Mà hắn thật giống như không có nghe được âm thanh của nàng vẫn không có hỏi tiểu ngư liên quan với nàng nàng cau mày cố ý gia tăng âm lượng trở về tống thường lâm cậu nhỏ thế nào tống thường lâm quét mắt trên bàn canh thừa cơm cẩn sau đó lại nhìn lấy cố niệm giai ngươi ăn xong cố niệm giai nói đương nhiên ăn xong ta ăn nhiều như vậy nàng cười nói nghe vào rất không có tim không có phổi như không có chuyện gì xảy ra được Tống Thường Lâm gật đầu một cái, tiếp lấy hắn đứng lên, đi tới trước mặt của cố niệm dai. Thân ảnh cao lớn hướng trước mặt vừa đứng, cố niệm dai trước mắt nhất thời tối sầm lại, nàng không biết Tống Thường Lâm muốn làm gì, ngẩng đầu lên không hiểu nhìn lấy Tống Thường Lâm thế nào. Ngươi muốn nghỉ ngơi cho khỏi, đi nằm trên giường đi. Tống Thường Lâm nói lấy, khom người trực tiếp đem cố niệm dai cho bọc lại rồi, còn là công chúa ôm. Cố Niệm Gai sững sốt, dương mắt nhìn mặt của nam nhân, mặt mũi vẫn là cái kia mặt mũi, xác định là nàng nhận biết cậu nhỏ không có sai. Hắn đột nhiên thế nào? Cố Niệm Gai một cái cánh tay dán vào lồng ngực tống thường lâm, phảng phất có thể cảm giác được nhịp tim của hắn, nhiệt độ của hắn. Mấy ngày nay tại Thượng Hải họp hàng năm bảo trì không đức chương, phiên ngoại đều là bốn ngàn chữ mỗi ngày thiếu càng xem nói rõ nguyên nhân. Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1379, má ơi cầm thu chỗ mạnh hơi nhiều một, gương mặt của nàng nóng lời hại, tống thường lâm bước chân hướng mép giường đi, hai tay cố niệm dai không muốn biết làm sao an bài. Trong lòng có một chút điểm không nói được quấn quýt cảm giác. Được, tái kiến. Lâm Tiểu Ngư âm thanh bỗng nhiên vang lên, cố niệm sai nhớ lại Trương Cảnh Ngộ, nàng đột nhiên ngẩng đầu, dướn cổ lên nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư cách hướng kia. hắn tay nhỏ vừa vặn điểm màn hình, ngỏm rồi cùng Trương Cảnh Ngộ nói chuyện điện thoại. Sau đó rất tuân thủ cam kết đi trả điện thoại di động lại cho dì Chu từ đầu đến cuối, cố niệm dai đều không có nghe được trương cảnh ngộ nhắc tới tên của nàng. Hắn rốt cuộc là ý gì? Lúc trước không phải là một hồi không thấy liền bảo bảo dài bảo bảo ngắn hỏi nàng đang làm gì vậy sao? Ngươi nằm một hồi, ta buổi chiều phải đi ra ngoài một chuyến. Tống Thường Lâm đi tới mép giường, nhẹ nhàng buông cố niệm dai xuống thanh âm dễ nghe ở phía trên nàng truyền tới, đem suy nghĩ của nàng cắt đứt. Nàng chợt lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên một mặt mộng nhìn lấy Tống Thường Lâm. a. Nàng chỉ nghe được hắn lời mới vừa nói rồi, nhưng không nghe được hắn nói cái gì. Tống Thường Lâm cao mày nhìn lấy nàng, ngươi mới vừa rồi đang suy nghĩ gì? Hắn một bên hỏi vừa giúp cố niệm dai ghéo chăn khom người, cùng mặt của cố niệm dai cách rất gần, cố niệm dai có thể cảm giác được rõ rệt khí tức của hắn, nhẹ nhàng giống như lông vũ một dạng theo trên mặt của nàng cả vào. Nàng ngừng thở, nhìn lấy gò má của nam nhân có chút không biết làm sao. Đồng thời cũng có một loại an tâm. Trước đó nàng một mực lo lắng quấn quýt tống thường lâm xa lánh nàng, sợ hắn có một ngày tìm bạn gái, bọn họ sẽ càng thêm xa lánh. Hắn đối với nàng thương yêu cùng che chở cũng liền toàn bộ chuyển tới hắn một nửa kia trên người. Bây giờ nhìn hắn như vậy tỉ mỉ chu đáo chiếu cố nàng, nàng rất an tâm. Lo lắng như vậy, hay là chờ hắn tìm tới bạn gái sau đó đi. Nghĩ đến bạn gái, nàng đột nhiên lại nghĩ tới miêu yêu trước hắn nói hắn đối với nàng nữ thần có ý tứ còn đi buổi biểu diễn của nữ thần. Không biết hắn tại trong buổi biểu diễn có thấy hay không nữ thần, bọn họ có hay không giao lưu, có hay không tiến triển. Cố niệm dai suy nghĩ trực tiếp hỏi. Buổi biểu diễn ngươi nhìn thấy nữ thần ta rồi sao? Tống thường lâm gật đầu, gặp được. Hắn thẳng người, lại cầm ly nước đi cho cố niệm dai rót nước. Cố niệm dai nhìn lấy bóng lưng của tống thường lâm, vẫn là như vậy cao lớn thẳng tắp để cho nàng rất có cảm giác an toàn. Rất muốn đến gần hắn Rất muốn vĩnh viễn cùng với hắn Tống thường lâm ngược lại tốt nước Xoay người trở về mép giường Chờ hắn đến gần Cố niệm sai châm trước ngữ khí hỏi Vậy Ngươi nói chuyện cùng nàng rồi sao Tay nàng thả nút ở trong chăn Khẩn trương nắm chặt cái mền Bộ dáng nữ thần hình như là Không thích hắn Thích cái kia cái gì tiểu cơ tiên sinh Tống thường lâm gật đầu Nói rồi Ngữ khí phong khinh vân đạm khóe miệng một vết như có như không cười. Nếu không nhìn kỹ, là không nhìn ra. Trong lòng cố niệm dai có loại. Gan nói ra được tăng, rõ ràng là nàng sắp xếp, là nàng hy vọng. Đột nhiên không có lời trò chuyện, bởi vì nàng sợ tiếp tục hỏi, nàng thất lạc cùng đủ loại tâm tình sẽ biểu hiện càng ngày càng rõ ràng. Bầu không khí trầm mặc Chầm mặt để cho cố niệm dai cảm giác rất không được tự nhiên. Nàng liền như vậy nằm một chút, nằm ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là trà chiều thời gian rồi, ngủ có chút nhiều lắm rồi, nàng mở mắt có chút mơ hồ, chật vật bò dậy ngồi. Trong căn phòng không thấy tống thường lâm cũng không thấy gì chu. gì chu có thể là xe khách sạn đi rồi, nàng còn chưa ngủ lúc đó. Lão nhân ra nàng liền kêu tiểu ngư trở về, nhưng là cậu nhỏ đây. Cố niệm sai đang hướng phòng vệ sinh cái hướng kia nhìn, suy đoán Tống Thường Lâm có phải hay không là trong phòng vệ sinh cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1380 Má ơi cầm thu chỗ mạnh hơi nhiều hay Là Tống Thường Lâm trở về tới rồi Hắn buổi trưa lúc ăn cơm vẫn là màu đen quần áo ở nhà Không biết lúc nào đổi lại màu đen áo sơ mi tóc còn lược sửa lại một chút Nhìn một cái chính là ra khỏi cửa rồi Hắn cúi đầu đang nhìn điện thoại di động tiếng cửa mở rất nhẹ rất nhẹ Chờ cửa đã đóng lại Hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy cố niệm dai, hắn cong môi lộ ra mỉm cười. Trong nháy mắt này, hắn gương mặt tuấn tú kia là băng xuyên ấm dương trinh lịch. Hắn sau khi vào cửa sắc mặt lạnh để cho cố niệm dai có chút sợ hãi, cố niệm dai cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn lạnh như vậy bộ dáng, không biết hắn gặp phải chuyện gì cảm giác là đang cùng người nào trò chuyện rất không vui. Cố niệm dai suy nghĩ ngàn vạn tống thường lâm đi tới mép giường, nhẹ giọng hỏi nàng. Lúc nào tỉnh, Ngữ khí của hắn vẫn ôn hòa như cũ, có thể âm thanh nghe vào cũng không phải như vậy ấm áp. Cố niệm dai không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng ngước đầu nhìn chằm chằm mặt của tống thường lâm nhìn trong đầu vẫn là hắn lúc vào cửa tấm kia mặt lạnh lùng. Ngay tiếp theo hắn đối với nàng cái này mỉm cười, đều giống như có lấy trước kia sao ấm áp, cũng không có lấy trước kia sao thuần túy, xác thực nói, hắn cho tới bây giờ đến bây giờ đủ loại ngôn ngữ cùng đủ loại cử động, cũng để cho nàng cảm giác được rất xa lạ. Rất không giống hắn, thật giống như nhiều một chút cái gì. Không biết là nàng trải qua nhiều như vậy, nghĩ đồ vật trở nên phức tạp rồi, hay là thế nào? Cố niệm dai lại muốn nhập thần Tống Thường Lâm bỗng nhiên gọi nàng, dai dai. Nàng suy nghĩ bị tắt đứt, không biết Tống Thường Lâm tại sao gọi nàng, nàng tò mò nhíu mày, ừ. Ngươi nhìn chầm chầm mặt của ta có đẹp như thế sao? Tống Thường Lâm bỗng nhiên khom người, xít lại gần mặt của cố niệm dai. Cử động bất ngờ, đem cố niệm dai sợ hết hồn, à. Nàng bản năng trốn về sau. Có thể Tống Thường Lâm lại đi nghiêng về trước một chút. Hai người chót mũi thiếu chút nữa đều đụng phải, một cổ nóng bỏng hơi thở nam nhân đập vào mặt cố niệm dai trợn to hai mắt, nhịp tim đặc biệt nhanh. Nàng đã từng rất không đạo đức tiêu tưởng qua thậm chí nằm mơ nằm mơ được hôn Tống Thường Lâm. Lúc này, môi của hắn gần trong gang tấc, nàng thật sự muốn thật sự muốn giả trang lơ đãng đi phía trước một chút, lánh hội một cái. Hôn hắn là cảm giác gì? Có phải hay không là cùng trong tưởng tượng một dạng tốt đẹp, một dạng hạnh phúc thỏa mãn? Tống thường lâm câu môi, khóe miệng nâng lên một vết tà mị cười, ngươi tại sao một mực nhìn ta như vậy? Hỏi xong hắn còn thiêu thiêu mi, hoàn toàn không giống như trước cái đó thâm trầm bất thiện ngôn ngữ hắn. Ánh mắt cùng ngữ khí đều lộ ra nói năng tùy tiện. Nếu như không phải là quá quen thuộc gương mặt này, cố niệm giai thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không là nhận lầm người, đầu nàng lại sau này ngước ngưỡng. Khẩn trương lắc đầu phủ nhận ta. Ta không có. Tay nàng nắm quả đấm đều toát mồ hôi. Nàng biết bộ dáng bây giờ của chính nàng nhất định rất quẫn, Cắn môi, quý đầu. Tống thường lâm một bên khóe miệng đi lên kéo một cái, ưỡn thẳng lưng. Cố niệm dai cảm giác hai mắt tỏa sáng cái loại này cảm giác bị áp bách cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Nàng ngẩng đầu lên chống lại tống thường lâm thâm thúy hoa đào mắt. Nàng thật sự là càng ngày càng xem không hiểu hắn rồi. Thật ra thì nàng cho tới bây giờ cũng không biết qua hắn chẳng qua là hiện tại nàng càng không hiểu. Tống thường lâm trong mắt nhìn chầm chầm cố niệm dai nhìn một hồi hỏi. Buổi tối muốn ăn cái gì? ta để cho dì Chu đưa tới. Nói lấy hắn xoay người hướng phía salon bên kia đi. Cố Niệm Gai ánh mắt đi theo hắn, trở về hắn hai chữ, tùy tiện. Tống Thường Lâm nói, hay là uống trào đi. Hắn ở trên ghế salon ngồi xuống, tầm mắt của Cố Niệm Gai lơ đãng quét đến phía salon bên phải trên bàn nhỏ, để nàng một nhóm học tập tài liệu và bài thi.